Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fr Do anh Thừa Phong thả lỏng người thân hình dường như biến thành một nhánh cây lặn lẽ bám vào góc cổ thụ. Sau khi nhìn thấy kẻ áo đen thần biết không hiểu sao hắn lại sinh ra một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cảm giác nó khiến hắn hiểu được không thể treo chọc kẻ nọ. Dù y không có bản lĩnh khống chế đoạt mệnh phong thì thực lực vẫn vượt xa mình. Phải đến một lúc lâu sau, hắn mới xác định kẻ kinh khủng ấy đã rời khỏi hắn. Hai chân dẫm mạnh, toàn thân hắn tụt từ trên cây xuống như một con báo. Hơn nữa không ngừng thay đổi phương hướng mà phóng thật nhanh về phía những kẻ đã vội vàng bỏ chạy. Hắn vận dụng Huyền Ảnh Bộ Pháp đến cực hạn một cách điều luyện,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 Do anh thừa phong thoáng nhìn đã có thể nhận ra vết thương này do đoạt mệnh phong gây nên. Bình thường, sau khi loài âm sử dụng vĩ châm thì sẽ bỏ mạng trong chút lát. Nhưng đoạt mệnh phong không hổ danh là dị thú hùng mạnh. Cho dù có chích mấy chục lần cũng coi như chưa có chuyện gơn. Quy S A Rơn Quy Quy Y Ra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 Có thể sông sáo ở kỳ liên sơn mạch thì ít nhất phải là võ sĩ có chân khí tầm 4 trở lên. Nhưng tài sản của họ quả thật hết sức khó coi. Do anh thừa phong đột nhiên ngừng bước rốt cuộc hắn đã thấy được mục tiêu lớn nhất mà nãy giờ mình tìm kiếm. Không thể nghi ngờ, Lý Đại ca chính là thủ lĩnh của đám người này, thực lực bản thân cũng cao nhất. Cho nên lúc bị đoạt mệnh phong đuổi giết y là người chạy xa nhất.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 Liết sơ qua thì có hơn mấy chục vết châm lớn. Do anh thừa phong thầm nghi hoặc có khi nào đoạt mệnh phong biết người này là đầu sỏ gây tội ác nên mới thống hận như thế. Từng con xông lên chiếc để giải hận ư. Lục lọi trên người y một lúc do anh thừa phong thoạt sáng mắt lên. Không hổ là thủ lĩnh của đám người trên xác y quả nhiên có nhiều thứ tốt hơn.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 rút chiếc hộp vung ra, trên người Lý Đại ca vẫn còn hai kiện linh khí không tệ. Một là trường kiếm trong tay nhưng linh lực ẩn bên trong trường kiếm cũng không nhiều. Mặc dù được tăng thêm độ sắc bén nhưng với doanh thời phong thì vẫn quá ít, chẳng qua có còn hơn không. Về phần kiện linh khí khác chính là một tấm thuần che mặt nhỏ. Nó có diện tích không lớn,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 Như là thấy Doanh Thừa Phong cũng không có ý định chạy đi, cho nên con dã lang trên núi lại gào to lần nữa. Hú u u. Theo tiếng tru này, hơn 10 bóng sói xám như tro từ xa phóng nhanh đến. Doanh Thừa Phong vung tay rút trường kiếm ra. Mặc dù hắn vô cùng tự tin, nhưng sư tử vồ thỏ cũng sẽ dùng toàn lực. Cho nên hắn cũng không dám khinh thường mấy con mãnh thú cường đại này chút nào.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 Sức mạnh của cơ thể của con sói đầu đàn này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Do anh thừa phong thoảng rùng mình, hắn nhanh chóng hiểu được một đạo lý. Thế giới kiếp này khác xa kiếp trước của hắn. Ở đây tồn tại chân khí và đủ thứ đồ vật thần kỳ, có thể khiến sức môn a hừ, của nhân loại dù không có khoa học kỹ thuật phụ trợ cũng có thể đạt tới trình độ khủng khiếp.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 Đặc biệt là ở mũi kiếm, ánh sáng trắng lóe lại càng thể hiện sự sắc bén của kiếm quang. U uh hừ. -huh. Con sói phát ra tiếng kêu the lương thảm thiết. Nửa tất trường kiếm đâm vào người nó đột nhiên phát uy, rạch một đường đi xuống. Kiếm quang chợt lóe, trường kiếm đâm thật sâu vào thân sói, đóng đinh nó hẳn lên mặt đất. Linh khí. Đây chính là uy lực của linh khí.